trận đánh này được các tướng dự liệu và bàn bạc rất kỹ với trần quốc tuấn trong đó hết sức lưu ý về thời điểm đánh giữ bí mật ngay cả với quân lính để họ không biết rằng sức giặc đang tàn phần lớn đã ốm yếu do thời tiết không phù hợp lương thực không đủ đáp ứng đến cả cỏ cho ngựa cũng không có nhiều sự kín nhẹm ấy nhằm tránh cho quân ta sự chủ quan khinh giặc mà lơ là chiến đấu tạo sức mạnh thần tốc để uy hiếp tinh thần quân giặc khiến cho chúng hoảng sợ mà nhụt ý chí trận thắng giữa quân ta với trại giặc do lưu thế anh cầm đầu đã tiến chuyên ô n n g m liệt và q mô vượt bậc、so、với các trận đánh trước. trận bậc các c so đánh h u y mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy t r a Thấy trong hàng gia tướng gia thần có Trương hàng Hán gia gia Siêu, tướng tướng có phạm ngũ lão vòng tay cung kính tiểu tướng chỉ mong sao được quốc công sớm sai khiến để mau mau tống khứ lũ cáo cầy thoát hoan ra khỏi cõi thôi chứ quả thật tiểu tướng không có mưu sâu kế lạ gì đâu ạ tuy vậy theo g ư ý của tiểu tướng nếu đánh vào an lỗ thì phải đánh thắng vào ba xảo huyệt tức là nơi đầu não điều hành ba đạo quân kỵ binh thủy binh và bộ binh hiện nay đang là mùa mưa dầu nắng lửa bệnh thời khí đang lây lan nặng trong hàng ngũ quân giặc thần đã cho người dò xét được biết đứa nào không ốm cũng mệt mỏi tinh thần bải hoải suốt ngày buồn ngủ chân tay không muốn cử động người đã vậy ngựa của chúng cũng không hơn gì lũ ngựa này thuộc nòi ngựa chiến mông cổ mới sinh ra đã tung tăng trên thảo nguyên mênh mông hoặc s ả i vó trên dặm dài sa mạc chúng được ăn loài cỏ thảo nguyên ngọt như mía thơm như mật nay thứ cỏ khô ấy trong kho giặc đã cạn chúng phải gặm loài cỏ chanh cỏ gừng cỏ chỉ cỏ màn thầu của ta vừa ngắn ngủi vừa đất cát bụi bặm chát đắng kỵ binh với bộ binh như thế còn đám thủy binh cũng chẳng hơn gì thuyền bè thì nhỏ bé ọp ẹp nhiều thứ quân ta đã phá bỏ giặc nhặt lấy đem về sửa chữa lại dùng ngày đám lính thủy cũng suốt ngày nôn với mửa lại còn sợ nước và nhiều đứa còn không biết bơi bẩm quốc công điều đó chỉ có nghĩa là sức chiến đấu của giặc đã suy giảm chứ không phải là chúng không còn sức chiến đấu nữa vì vậy để tiêu diệt hoàn toàn đạo quân này ta phải huy động ít nhất ba vạn quân nhưng để đánh tan đạo quân này ta chỉ cần năm quân tinh nhuệ đánh thẳng vào trung quân của chúng theo thiền ý của tiểu tướng ta nên chọn vào lúc nửa đêm giặc đang vùi mình trong giấc ngủ sâu mà đánh hỏa công thiêu cho cháy rụi đám thuyền bè doanh trạm đốt cho cháy bùng lên mấy dãy tàu ngựa thế là người ngựa chúng xéo dẫm lên nhau mà chết quân tướng sẽ tan tác làm mồi cho dân binh của ta tiêu diệt phạm ngũ lão vừa ngồi xuống thì hưng đạo đã chỉ vào trương hán siêu siêu vòng tay nói thần cho rằng kế của phạm tướng quân có thể dùng được ở đây tướng quân đã dựa vào hai điều bất ngờ và thần dũng muốn chắc thắng thời phải giữ cho thật kín nhẹm ngay người lính chiến đấu cũng chỉ được biết hướng tiến quân trước giờ xuất phát điều thứ hai quân phải thật tinh khỏe nhưng sao thần chưa thấy phạm tướng quân nói đến việc phải bắt hoặc diệt cho bằng được bọn đầu sỏ Còn việc sức chiến của giặc chỉ các sức giặc Nhược của được giặc chủ lòng phòng nữa, thần xin lạm bàn rằng việc nhận định quân riêng tướng lường quân trận. bằng này kinh quan kiêu mạn, không một lạm mà đem mà thì biết tốt ta biết thì điều đấu điều đó để điều điều đề kiêu bại. về vào vị sĩ sẽ dễ thần cứ nghĩ một thằng giặc ốm yếu là một tên lính bỏ đi nghe h ư n một trăm t ằ thằng n nghìn thằng ốm yếu lại, lại được tướng chúng quân g giỏi thậm một thì chí chỉ huy, thì chưa chắc ốm cụm được Cứ đội yếu lại, lại là đi. đã bỏ x m như t ô n huấn luyện đám nữ binh Nghe vũ thì đám đủ biết. t r ư ờ n g hán siêu bày tỏ hưng đạo lấy làm đẹp ý người cứ vuốt vuốt mãi chòm sâu đốm bạc và gật đầu tới hai ba lần t r ư ờ n g vừa ngồi xuống phạm ngũ lão liền bật dậy vái hai vái với lời nói chân thành cảm kích dã ơn t i ề n sinh đã có lời d ă n nếu không thì ngũ lão này dễ phạm vào điều cấm kỵ của nghiệp làm tướng ngũ lão bèn cúi xuống lấy bút viết vào vạt áo bốn chữ bất khả khinh địch để tự nhắc nhủ mình không lúc nào được phép coi thường giặc việc hai tướng khiêm nhường thủ lễ với nhau khiến hưng đạo cảm động vương ôn tồn nói lời của hán siêu là đúng kế của ngũ lão bổ chính thêm có thể dùng được Tướng quân các ứ yên trên không nói ông thường trận ông cản giặc trên ải lão thử cuối năm n tâm, ta ta thử xem của cho giặc, giặc g có coi cuối lão o lời là bởi ải ý i biết tài đủ m quân của ông. của Sức giặc tướng r à n n qua h n ư c vỡ vậy đê trời, vậy mà ô còn ả cả n quân lớn an toàn như vậy. Thời không thể nói ông tướng được được đạo đồ được. lưu mưu lược、được. Các c lại thời một kém thể hồ vậy, bàn cãi khá lâu hưng đạo bước ra sân ngó nghiêng bầu trời đầy mây s á m mưa lắc sắc quay vào nhà ông nói mưa này chỉ vào giờ hợi là tạnh cả ngày mai và đêm mai trời vẫn quang tạnh vậy các tướng phải chuẩn bị đầy đủ cắt cử ai vào việc ấy không để sót điều gì đêm mai nhất loạt phát hỏa vào đầu giờ tí các tướng nhớ nhắc ba quân chớ ham bắt giết giặc mà làm chậm trễ việc tiến binh ta phải thần tốc mới gây cho giặc nỗi kinh hoàng thỉnh thoảng phải vờ cho giặc phá vòng vây chạy thoát vài chục tên rồi lùa cho chúng về các trạm trại giặc chưa bị đánh để chúng gieo rắc nỗi hoang mang hãi sợ cho nhau đoạn ông quay ra sai khiến các tướng ai vào việc ấy d ù có bốn người con của đại vương chưa được cắt đặt bèn đồng thanh lên tiếng xin quốc công cho chúng con được tham gia đánh giặc lập công hưng đạo v u t râu cười khoan khoái ta chỉ sợ các con không đủ sức Rồi người vẫy tay cho hưng vũ vương quốc công gọi dạ nghe cha gọi trần quốc nghiễn vội đứng lên chắp tay thủ lễ Con dạ ẫ n một v n quân lên biên đón lõng đường ải, i g ặ con rút chạy qua cửa quan khâu ôn, khâu cấp. c khâu khâu qua quan ôn, nhớ việc ém quân phải kín nhẹm, nếu không động trà, cá nhảy, nghe chưa? Dạ, con phải chưa? việc cá ém trà, Dạ, xin lĩnh ý phụ thân việc này hệ trọng lắm ta biết tính con nghiêm cẩn nên yêu ái giao cho con nên nhớ từ năm ngoái tới nay giặc vào cõi bờ ta chúng gây xiết bao tội ác trời không rung đất không tha nay ta quyết bắt chúng phải đền tội nếu vì hấp tấp sơ khoáng để giặc trốn thoát thì chắc chẳng bao lâu nữa chúng sẽ lại sang xâm lấn cõi bờ ta con rõ chưa dạ con xin ghi lòng lời cha dạy hưng đạo nghiêm mặt đây không phải việc trong nhà cha con dạy nhau mà là việc nước việc quân ngươi là tướng nhận mệnh của triều đình ra biên thùy dẹp giặc nói xong hưng đạo thư thả nhấc tấm binh phù dơ ra cho các tướng nhìn rõ các vương và các tướng len két nhìn vào gương mặt quắc thước của quốc công hưng nhượng quốc công lại gọi dạ trần quốc tảng vòng tay thủ lễ con xin nghe mệnh n g ư ờ i đem tất cả quân bản bộ cùng thuyền bè chẹn cứng cửa sông bạch đằng không cho một chiến thuyền nào một tên giặc nào thoát ra được cửa sông này ngoài ải vân đồn ngày đêm đốt lửa làm hiệu nghi binh ta không tin hốt tất liệt kịp ra tay trước ta phái binh sang cứu con hắn nhìn thẳng vào đôi t r ò n g mắt người con út hưng đạo gặng hỏi một lần nữa ngươi đã rõ các việc phải làm chưa có cần điều gì ở ta nữa không dạ con rõ phận sự cả rồi xin cha cho con nhận mệnh được quốc công lại ve vuốt tròm dâu rồi thong thả gọi như đếm từng lời một hưng trí hưng hiếu các con nghe mệnh đây nghe cha gọi trần quốc hiến trần quốc uất đều đứng cả dậy vòng tay thưa chúng con xin nghe mệnh ta cho các ngươi đem hết quân bản bộ cùng xe cộ thuyền bè khí giới đi suốt ngày đêm về b à y trận nghênh địch tại vùng vạn kiếp giặc có thể dồn tới nửa số quân chạy theo đường sông thiên đức sông nguyệt đức sông như nguyệt về lục đầu nếu ở đây giặc không bị tổn thất lớn Ta c hưng ắ c chúng sẽ rút theo rút sẽ đ ờ biển.、Nhược、băng, giặc bị giặc Nhược đạo i bại, phải hẳn chúng h t á chạy qua ải ngừng ộ i b n rồi minh. tắt tư khâu ôn, khâu Hưng ôn, n cấp, mà về g đạo ngừng lời nhìn các con đoạn mỉm cười quốc công lại nói trận kịch chiến với giặc ở vạn kiếp hồi tháng riêng ta đã giết vạn hộ hầu n g â y nhuận trận này các ngươi phải tóm gọn lũ giặc mông thát về cho ta các ngươi nhớ phải nhử cho binh giặc chạy về lục đầu mà tiêu diệt Đã để không cho phép ngươi sống các một tên t n ư ớ giây g ặ c Các đã rõ chưa? Dạ, chúng con nào vạn bình than biển. ngươi xin mà thoát t qua u ra Dạ, kiếp, rõ đã n mạnh. Một g i â im lặng rồi hưng vũ vương trần quốc nghiễn và cả hưng nhượng vương trần quốc tảng xin nói chỉnh cha cha cho bốn anh em con đón đánh quân giặc cả đường thủy lẫn đường bộ vậy chớ thoát hoan chạy đường nào hưng đạo vuốt d â u cười ha h à mấy tháng trước đây thoát hoan đe vua ta chạy đường bộ chúng đuổi bằng ngựa chạy đường thủy chúng đuổi bằng thuyền chui xuống đất chúng nắm tóc l ô i lên bay lên trời chúng cầm chân kéo xuống nay lại đến lượt ta phải mượn nhời thoát hoan để nói với y như vậy xuống đất lên trời hẳn chúng không có tài duy có hai đường thủy bộ các con thử đoán xem y chạy đường nào hưng nhượng vương trần quốc tảng nhanh nhẩu nói thứ cha hẳn là thoát hoan chạy theo đường biển nên cha yêu ái cho con phục quân tại bạch đăng vân đ ố n hưng vũ vương trần quốc nghiễn vội cướp lời em c h í n h cha hẳn là thoát hoan chạy theo đường bộ nên cha cho con phục quân tại các cửa quan đón bắt hưng đạo mỉm cười nói vui với các con thôi thì cả hưng vũ hưng nhượng mỗi tướng bắt cho ta một thoát hoan đem về nộp nhưng ta e rằng Tiểu tướng quân hưng o con à i lại Viên Văn nhanh hơn Hầu hổ tay t đấy. các ớ này làm ta kỳ vọng. Lời quốc công khen、Hoài、Văn càng khích sâu vào lòng kiêu dũng của cả bốn anh em nhà phương và tất cả bốn người làm Hoài vào và Lời em ta tất của kỳ khích kiêu quốc sâu cả cả đạo ề u quỷ l i c n xin nộp hoan trước phụ thân, xin phụ thân cho chúng con làm tờ cam kết. Khương phụ phụ đầu Đạo thoát trước tờ kết. cho cam làm bật cười người cứ v u t mãi chòm dâu rồi gật gù nói khí thế quân ta quả là cao ngất Ta mừng con vì các đành ề u quyết một mối tội. hốt tất liệt, bắt thì thể thoát lòng nước, hận con đên Nhưng nói giờ vì chưa y bây rửa phải hoan bắt rằng giặc chỉ có hai đường để thoát về mặt thủy ta dồn đánh chúng từ thiên trường trở về thăng long vậy không có chuyện chúng tháo chạy qua các cửa t h ầ n phu đại ác mà chỉ có thể qua cửa bạch đăng rồi rút về vân đồn để ra biển mặt bộ có nhiều cửa quan giặc có thể vượt qua nhưng tựu chung có hai đường huyết mạch qua ải khâu ôn khâu cấp là có khả năng giặc sẽ rút chạy qua đây còn cửa quan qua quảng nguyên thì cả đường bộ đường thủy tới đó đều xa mà hiểm trở giặc sẽ không chạy theo đường đó nên ta chẳng cần cho quân phục làm gì lần này giặc kéo sang chủ yếu là bộ binh nên khả năng giặc rút qua đường biển l à ít hơn song các tướng cứ phải phòng bị kỹ càng bởi chưng trong binh pháp được phép lấy thực làm hư lấy hư làm thực vì vậy việc phòng bị kỹ không bao giờ thừa cả tuy nhiên phải chờ ta đánh xong trận này mới có thể phán đoán chắc chắn chiều hướng rút chạy của giặc nói xong quốc công cho các tướng ai về chạy nấy lo liệu đêm mai tiến quân như quốc công đã sắp đặt tướng quân phạm ngũ lão giữ ấn tiên phong lĩnh ba tinh binh và pháo binh đánh thẳng vào đại bản doanh của vạn hộ hầu lưu thế anh các tướng phạm lãm ngô sĩ thường mỗi người dẫn một quân từ hai phía tả hữu đánh vào cánh quân của giặc rút từ chiêm thành ra do tướng giặc là giảo kỳ thống lĩnh các tướng trình dũ trần thị kiến mỗi tướng lĩnh một quân đánh vào đại trại Của đường Ngột Đài. Hai tướng lại nói trong trại của lưu thế anh mới vào hạ mà quân đã ốm tới non nửa nửa còn lại cũng uể oải không làm sao mà giữ nổi kỳ cương ốm đau nhiều lòng quân sinh đàn có đứa vừa đổi gác về là gục chết có đứa đi cắt cỏ ngựa cũng chết rũ ngoài cánh đồng Có gác chàm, chân co thuốc chữa được. đứa đang đứng tay da miệng nôn trôn như trắng như không nào giã, tháo, xám quáp, thì mặt mắt tót tắm, trị hôi mồ sợ cứ để tình trạng này kéo dài dễ có biến trong quân hoặc giả như quân an nam bất ngờ đánh vào quân thiên triều khó mà chống cự được nghĩ vậy lưu thế anh bèn mời các tướng dưới quyền vào trung quân thương nghị đại bản doanh của lưu thế anh đóng trong ngôi chùa cổ có tên sùng phúc tự nằm trên roi đất cao bốn bể cây cối xanh um những cây muỗm cây đa gốc xù xì thân cao vuốt canh lá vươn dài tuổi thọ của chúng có dễ đến sấp xỉ với tuổi của ngôi chùa đây là ngôi chùa cổ được xây cất từ năm nhâm ngọ đời lý thánh tông tính đến nay đã ngót hai trăm năm mươi năm trụ trì tại ngôi chùa này là thiền sư vô lượng một bậc cao tăng đời nay thiền sư năm nay đã 87 tuổi, người có kíp h thấy khi thát ả năng năm giặc trước Một trước các việc. cho di chuyển các pho tượng phật quý các kinh bổn và phả hệ của chùa cả các đạo sắc phong qua các đời vua cùng các đồ thờ tự quý giá đưa đi cất d ấ u không cho giặc phạm vào Các chư Tu đồng tử là những người xuất gia từ nhỏ khác với tu bán thế là những người đã có gia đình rồi mới xuất gia khi mới đến chiếm đóng vùng này thi thoảng lưu thế anh có qua lại chùa thăm viếng thiền sư y nói y cũng là đệ tử phật nên nhà chùa sẽ được bảo vệ thiền sư chỉ cười cảm ơn lưu thế anh hết lời khen ngợi ngôi chùa cổ kính nghệ thuật kiến trúc tinh vi lại toàn lạc trên thế đất đẹp như một viên ngọc minh châu thiền sư bề ngoài vẫn xem lưu thế anh là một chúng sinh như trăm ngàn chúng sinh khác nhưng trong sâu xa tiềm thức lại mách bảo thiền sư phải canh chừng bởi nơi cơ thể y toát ra mùi tanh hôi hệt như mùi tử khí thiền sư tự nhủ chính y đang cầm đầu một đạo quân xâm lược không khí ngày càng ngột ngạt thiền sư cảm nhận như cuộc huyết chiến sắp tới gần ngài đã đôi ba lần cáo trước vật đài xin cứu vớt chúng sinh rồi một hôm ngài dắt theo mấy đồng tử ngồi trên con thuyền thúng bồng bềnh sang sông từ bữa ấy lưu thế anh ghé lại chùa nhưng không thấy thiền sư cũng không thấy đám tiểu tăng y đẩy cửa vào chùa thắp hương thỉnh chuông nhưng kỳ lạ thay hương vừa đốt cắm vào bình cúi đầu vái phật xong ngừng lên đã tắt ngấm tự xem đây là một việc bất thường viên tướng giặc lại đốt ba nén hương khác cắm vào bình cúi đầu khấn vái c h ợ t ngừng lên hương lại tắt y làm đúng ba lần vẫn y hệt như lần đầu y cho rằng phật không chứng cho y vì vậy y sợ lạnh cả xương sống người nổi hết da gà vừa quay ra y vừa niệm hồng danh đức quán thế âm bồ tát trời vào hạ mưa xối xả nước nguồn tràn về ngập lụt đầy đồng mũi bọ rắn chuột chui cả vào buồng ngủ vào giường ngủ nước dành về nhà ở việc đi lại vô cùng khó khăn thuyền ít lính di chuyển thuần lội bộ không quen đường có khi cả một đô quân xông thẳng xuống mương ngòi nước ngụt lút đầu ướt như chuột trời vẫn cứ mưa sập sùi vì thế số quân đổ bệnh ngày một tăng lưu thế anh đã chuyển trung quân tới hai ba lần mỗi lần lại đuổi một vài nhà phú hào đi để chiếm chỗ nhưng rồi nhà nào nước lũ cũng tràn vào rắn rết chuột bọ cũng bò vào cuối cùng lưu thế anh nghĩ đến sùng phúc tự ngôi chùa xây trên gò đất cao nên nước lụt chỉ bám quanh chân gò thế bất đắc dĩ y phải cho chuyển đại b ả n doanh vào đóng trong chùa bởi qua ba lần thắp hương không cháy lưu thế anh biết là chùa tối linh vì vậy y cấm không cho quan quân và lính t r ắ n g xâm phạm vào bất cứ một thứ gì trong khuôn viên nội tự lại bắt viên tỷ tướng sớm chiều phải thắp hương thay nước cúng trên bàn thờ phật bản thân y và lũ bộ tướng chỉ dám ở nhà thụ trai và các tăng phòng khi các tướng đã tề tiệu đủ mặt lưu thế anh cất giọng hỏi trong quân thứ các ông có do thám được điều gì về phía bọn giặc cỏ an nam không bôn k h a đà là bột la cáp đáp nhĩ hắn giả vờ ho rồi khạc đờm nhổ qua đầu mấy viên tướng người hán ra phía cửa lưu thế anh biết bôn k h a đà vốn không phục mình và cách nhổ bọt của y là cố ý n h ạ y theo thói quen của người hán nhằm trêu tức thượng cấp mà thôi bởi vậy lưu thế anh coi như không nhìn thấy gì hết y đưa mắt về phía viên tả thừa tang gu t a i cùng tham trích hắc đích giảo kỳ và các tướng dưới trướng của toa đô bị quân đại việt ghìm chân ở biên ải việt chiêm từ mấy năm trước nay chúng mới phá vỡ được cửa quan nghệ an đánh thông ra trường yên được thoát hoan phái về hợp chấn với lưu thế anh tại thiên trường tang gu t a i Là đường ngột đài. đám ư ờ n ngột g đài quân tướng này suốt mấy năm bị cầm giữ tại mặt trận trăm pa đầu óc căng thẳng mệt mỏi nay lại gặp thời tiết nắng mưa khắc nghiệt lẽ ra chúng phải được nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại bị dồn đuổi về vùng đất ngập lụt trắng băng như thế này chúng đều cảm thấy chán nản không có gì để nói cuối cùng lại lưu thế anh phải lên tiếng ta mời các ông đến để nghe t u y ê n dụ của trấn nam vương thái tử dân chúng ta phải phòng bị cho cẩn mật vạn nhất có điều gì sơ xuất thì ngài sẽ trị tội gấp đôi ngài hữu thừa a lý hải nha còn cho biết trần hưng đạo đang gấp gáp điều quân chưa biết chúng sẽ quấy dối ở vùng nào vậy chớ các ông có cao ý gì không các tướng sang an nam thủy bộ không hợp căng thẳng kéo dài nay lại bị nạn đ ộ t vây hãm nên trong lòng ai cũng bực dọc đã vậy l i ề u thế anh lại còn gạn hỏi vứt chiếc mũ da dê đang cầm tay xuống sàn nhà cởi phăng hàng khuy áo đang làm nghẹt thở viên tả thừa t a n g gu tai nói giọng giật cục khi bọn ta đang ở trăm pa trấn nam vương bao phen đưa thư thúc giục nếu phá vỡ cửa quan nghệ an thì trấn nam vương sẽ cất vó bắt vua tôi nhà trần hoàn tất sự nghiệp nam trinh cùng hưởng phú quý bọn ta kéo năm vạn quân viễn trinh đi suốt bốn năm dòng giã bốn năm bị hãm vây trong chiến trận champa quân chết tới phân nửa gồng sức nên đánh vỡ cửa quan nghệ an rong r u i một lèo ra đến tận trường yên tưởng rằng trấn nam vương sẽ r ư ớ đại quân về thăng long khao thưởng ai ngờ chân ướt chân giáo chưa hoàn sức hoàn hồn trấn nam vương lại bắt một nửa quay lại ái châu một phần ở lại trường yên còn tất cả phải về thiên trường tăng viện ta thật không hiểu sự thể ra làm sao nữa và cái thứ chiến tranh cho c h ế t này bao giờ mới tới hồi chung cuộc lòng bực tức như một vết dầu loang ai cũng muốn nói cho hả tang c u tay vừa ngồi xuống thì b ố n k h a đ a tướng kỵ binh liền đứng dậy tiếp lời ông tả thừa họ lưu gọi quân an nam là đánh giặc cỏ giặc cỏ gì mà mấy chục vạn hùng binh của thiên triều đánh dẹp mãi không được và còn sợ nó gom quân sắp đánh ở đâu lại hỏi có do thám được điều chi ông là người chỉ huy cao nhất ở đây nhã ra điều ấy chúng ta hỏi ông mới phải ta muốn biết đến bao giờ mới có cỏ khôi cho ngựa ăn nếu cứ bắt ngựa phải gặm mãi cỏ hôi hám bẩn thỉu thời ta chắc chỉ nửa tuần trăng nữa là số ngựa của ta quỵ hết thậm chí chết hết vì bệnh ỉ chảy bôn khada bực bội nhìn khắp cử tọa rồi văng ra một câu mà ai cũng cho là điềm cở ta nói thật bây giờ quân an nam đánh vào thời đến ngựa cho ông chạy trốn cũng không có nói gì ngựa chiến ta không hiểu các ông am tường địa lý an nam đến đâu mà để thiên tử phái đội kỵ binh bách chiến bách thắng của n à i đến vùng ngập lụt này ông đến nhớ nếu đội kỵ binh của thiên tử sứt mẻ thì ông bắt đầu mấy viên tướng thát cậy mình là đồng bào đồng hương của trấn nam vương nên nói căng chẳng cần giữ mồm giữ miệng ấy vậy mà lưu vạn hộ vẫn n h y ẻ n cười cái giọng cười mới thâm hiểm và cái độc làm sao y tự lượng sức mình không thể làm căng với lũ mông thắt được đành đấu dịu giàn hòa tôi biết các ông là bậc kỳ tài đời nay vì vậy thiên tử mới phái sang làm thủ túc cho trấn nam vương chớ những việc các ông nói đều đúng cả nhưng xin nước xuống ông lương người, ngựa, đến chờ cho khi Chứ cho cho thuốc giờ, đòi các cỏ rút từ đã. bây mục e n quân lương không sao cung ứng các được. thứ, sao m đích của lưu thế anh là mời các tướng đến để răn đe cảnh tỉnh chưa vì thấy quân an nam không có động tĩnh gì mà lầm tưởng họ tan r ã hết thế nhưng chiều hướng xem ra không êm thuận mặc dù vậy y vẫn cứ phải nhắc nhở ta lưu ý các ông vài bữa nay mưa đã ngớt nước đã nhúc nhắc rút được giam bảy tấc vì vậy quân an nam có thể bất ngờ đánh lén các việc tuần tra cảnh giới đêm hôm nhất nhất không được lơ là mặt sông mặt đê lúc nào cũng phải có hai toán quân tuần tiễu ngược chiều nhau vạn nhất giặc có đánh vào phải giữ cho quân không dối trước sau trong ngoài phải ứng cứu được cho nhau trụ bám chắc thì giặc không tạo được khe hở mà đánh vào giặc không vào được thì quân chúng sẽ tự dối khi quân chúng đã dối thì chia binh ra mà đánh giặc á t phải thua thôi bây giờ các ông nên về với trại quân đi kẻo muộn các tướng đứng dậy cười khẩy tham chính hắc đích nói vừa đủ nghe nhưng không phải lưu thế anh không nghe được ta ngờ lưu tướng quân vừa mới đọc tôn vũ đêm qua các tướng cười khùng khục có ai đó nói ta cũng ngờ rằng ông ấy mới đọc được có một thiên p h o n g bị thảo nào đêm qua ta nghe như có tiếng mọt nghiến sách một giọng diễu cợt khác x e n vào rồi ai về chạy nấy nước rút nhanh ngấn phù sa cứ khô dần trên vách tường nhà trên các hàng r ậ u che gai và ngấn nước còn đai t h i ế t lấy thân cây như những vành khăn xếp màu nâu cháy khắp vùng không còn bóng dáng một người dân cũng chẳng còn c h â u bò gà lợn lúa gạo để cho quân thù vơ vét đường làng tuy còn lội lõm võm nhưng đám quân đã đi lại nói cười tươi tỉnh đã có sinh khí l i ề u thế anh do ba lần thắp hương không cháy y vẫn canh cánh lo nên nước vừa rút đã bắt quân phải rời chùa về lại doanh trạm cũ đêm yên tĩnh và mát mẻ đã lâu lắm mới lại có một đêm như thế t r ă n g hạ tuần mờ đục gió mơn man chạy dài trên mặt nước mênh mang t h ẳ n g có tiếng cú r ú c mơ hồ và những cánh chim đêm đập gió ảo qua biết bao ngày vật lộn với nước ngập với rắn rết chuột bọ với nắng hôn như lửa đốt khiến đám quân thắt đát mất ăn mất ngủ người cứ bã ra như xác con vờ vì vậy đêm nay họ ngủ như chết Ngay đúng á gác mái Đám thám m đêm đêm một lính lên tuần phòng trên sông nước Cũng ngủ binh tuần ban ngủ ngay trên bình ngựa Dường như hàng vạn quân thắt đêm nay Không có một tên nào thức canh Thì thắt thức trèo có đi đ kỵ giờ tí phạm ngũ lão cho pháo khai hỏa vào đại bản doanh lưu thế anh mới thoáng lát ngọn lửa đã bốc cao trong các trại quân bộ quân kỵ của giặc các tướng phạm lãm ngô sĩ thường trình dũ trân thế kiến cùng lúc cho phóng hỏa và đánh thẳng vào trung quân bốn phương đều có ngọn lửa bốc cao tiếng reo thát đát dậy đất tiếng trống đồng xối xả vang rền khắp mặt sông tiếng tù và r ú c inh ỏi tiếng pháo lệnh nổ oang oang khiến đất dung chuyển ầm ầm như sắp toác vỡ ra quân giặc bị đánh bất ngờ vừa tỉnh giấc đã thấy lửa cháy bốn bề khiến chúng hoảng hốt nhiều đứa cứ thế chạy thục mạng không kịp cầm binh khí c h ạ y giặc chưa bao giờ hỗn loạn như thế thoạt tiên là từ các tàu ngựa những con ngựa chiến to đùng như những con voi nan ốm gần hết con nào con ấy đứng rũ bờm lắc lư bên cạnh những con còn khỏe mạnh chợt thấy lửa cháy bừng bừng ngay trong tàu c h ạ y chúng hí lên man g i ả i những con khỏe thúc bật tàu lao ra những con yếu chạy theo bốn phương tám hướng không đâu là không có lửa cháy rát bỏng đàn ngựa lồng lên rồi chạy quẩn bây giờ thì không còn phân biệt được con nào khỏe con nào yếu mà tất cả lũ chúng đều như những con hổ sữ chúng lao đi tìm sự sống chúng hí hét chúng nhảy chúng húp chúng đá chúng d ẫ m đạp lên đầu lên thân mình đám lính bị chúng tên chúng đạn đang vật vã la hét trong khi đó từng loạt từng loạt Hết như đến kiến tên đạn bắn đám giặc đang vón đám lại vào giặc g ặ cục lũ phải nước và quân tới. và ta xuất ào ào p nói từ ngày quân mông thát tràn vào đại việt tới nay chúng có bị quân trần đánh trả ở hầu khắp các mặt trận nhưng đấy là sự bị động chống trả chứ chưa có một lần nào quân trần tiến công quy mô và mãnh liệt như thế này chính vì lẽ đó mà lũ kiêu binh đâm h o à n g sợ Cũng bởi một lẽ khác là chưa một lần nào chúng được các chủ chỉ hoặc chi cỏ lần nào tướng dự liệu đến tình thế này mà chỉ nghe bắt triều đình nhà Trần đem yên kinh trị tội hoặc đạp đổ thanh chi biến tông miếu thành gò hoang và làm cỏ xứ này. gò bởi bắt liệu triều tội miếu một một mà đem làm thế trị lẽ là và đạp đổ dự về xứ thưa quý vị và các bạn những con thuyền to như những con quái vật cháy đùng đùng lao thẳng vào đoàn thuyền giặc rệu rã đang ì ạch ngược dòng tại hai bên bờ sông quân phục của ta lại nhất loạt bắn bùi nhùi lửa vào đoàn thuyền giặc đang hỗn loạn trận đánh còn gây ra cho quân địch những khiếp sợ nào nữa mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát trên radio quảng ninh fm chín mươi bảy tám mh chuyên mục đọc truyện hôm nay xin đ ể kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe